Mà ngay tại thời điểm tôi rời đi chưa đầy một khắc, Lam Hồ mới yên tĩnh lại đã náo loạn trở lại. Gió lạnh gào thét, cây cối hoa cỏ theo gió loạn vũ, giống như lũ quỷ đang điên cuồng nhảy múa. Một luồng quỷ khí đèn như mực lan tỏa, dưới ánh trăng bạc nhợt nhạt trông vô cùng đáng sợ. Luồng quỷ khí đèn như mực bắt đầu di chuyển, cuối cùng hóa thành ba lão quỷ với vẻ ngoài đáng sợ. Những láo quỷ này được bao bọc bởi lớp vải đen giống như vải cá, tỏa ra ánh sáng á Một trong số đó có ba con mắt, con mắt ở giữa kéo dài từ đến khóe miệng, miệng thì có hai chiếc răng nanh to lớn, trông vô cùng dữ tợn. Một con quỷ khác lại có đầu dê, thân người với những luồng quỷ khí liên tục phun ra từ lỗ mũi to lớn, cặp mắt dê lồi ra khỏi hốc mắt khoảng vài centimet, tay cầm một cây đinh ba. Hai lão quỷ di chuyển nhanh chóng trong rừng, chỉ trong một hơi thở đã dừng lại tại nơi vừa diễn ra chiến. Con quỷ đầu dê với đôi mắt dài mười mấy cm nhìn quanh khắp nơi, còn con quỷ khác thì không ngừng đánh hơi gì đó. Cuối cùng, chúng dường như phát hiện ra điều gì, tụ lại thi thầm. Đúng là thi quỷ chi khí, hơn nữa vừa rời đi không lâu, mau đuổi theo. Sau đó, chúng chạy theo hướng tôi vừa đi. Ngay sau khi hai lão quỷ rời đi, một bóng người quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Trong tay theo thường lệ cầm một ly rượu, nhìn theo hướng của hai lão quỷ rời đi, khóe miệng người đó nở một nụ cười kỳ lạ, nhẹ giọng tự nói. Ha <cười> hai quỷ tốt ngàn năm, hẳn là sẽ làm cho tiểu tử kia đau đầu. Những nhân vật lớn chúng ta sẽ giúp người giải quyết, cái khắc liền xem chính ngươi đi. Nói xong, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc không thể che giấu. Hào trưởng thi quỷ chỉ xuất hiện ở tầng thứ 6 của thi quỷ chi khí, mà tiểu tử này mới tầng thứ 4 đã xuất hiện rồi. Biến số, thật sự là biến số. Kết cục lần này có lẽ sẽ khác, thật sự đáng mong đợi. Chúng quỷ, thật sự rất muốn đối đầu với ngươi một lần nữa. Lời chưa dứt, bóng người biến mất, như thể chưa bao giờ xuất hiện. Còn tôi lúc này đã vào đến trường Vì thời gian đã muộn nên trong khuôn viên trường cũng không còn nhiều người Vì vậy tay của Lâm Bội Bội vẫn còn nắm lấy tay tôi Hai người vừa đi vừa nói chuyện Bóng dáng của chúng tôi dưới ánh đèn đường trông thật hòa hợp Thật sự chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường Nửa giờ sau tôi đưa Lâm Bội Bội về ký túc xá Sau đó mới quay lại phòng mình Khi đi qua cổng điện tử tôi vô tình liếc nhìn ông bảo vệ Trời ạ tôi hơi xứng lại thấy ông ta nằm ngửa trên ghế dựa, mắt mở to. Ánh đèn màu trắng nhợt nhạt trong phòng bảo vệ chiếu lên mặt ông ta thật đáng sợ. Mẹ nó, chợt mắt ngủ, nếu ai yếu bóng vía nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ ông ta chết không nhắm mắt, hồn chết người ta mất. Khi tôi về đến ký túc xá, Vương Mạnh và mấy người kia vẫn chưa ngủ. Chồng họ đứng ngồi không yên. Thấy tôi, Vương Mạnh như nhìn thấy cứu tinh, bật dậy một cái, lo lắng hỏi Hiểu phi, con quỷ đó đã giải quyết xong chưa? Tôi nhằn nhạt nói. ai tôi hơi khát. Chưa kịp nói dứt lời, một chai nước đã được đưa đến trước mặt tôi. Nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng của Vương Mãnh, tôi cười khúc khích nói. Được rồi, đã giải quyết xong. Nhưng tốt nhất cậu nên giữ im lặng. ban đêm cố gắng đừng ra ngoài. Với tình trạng của cậu bây giờ, ra ngoài chắc chắn sẽ gặp quỷ. Ngoài ra... Tốt nhất đừng tự sướng nữa, nếu không với sức khỏe của cậu hiện tại chỉ có hai kết quả. Thứ nhất là tinh tấn nhân vong, thứ hai là trực tiếp yếu sinh lý, giảm thọ. Nghe vậy, vương mánh liền gật đầu lia lia. Nhìn thấy thế, tôi không khỏi cười thầm. Bây giờ sinh viên đại học thuê phòng khách sạn cùng với người yêu thật ra cũng bình thường thôi. Chỉ là vương mánh xui xẻo đã phải quỷ phán hiếm thấy. Sau đó, tôi đơn giản rửa mặt mũi rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Một đêm yên bình, không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, tôi ngủ nướng một giấc thật sự thoải mái. Nhắm mắt định ngủ thêm một chút thì lúc này điện thoại reo lên. Nói thật, bây giờ tôi rất sợ nghe điện thoại, cứ mỗi lần nhấc máy là liên quan đến quỷ yêu. Thế này đâu phải đi học, toàn là đi bắt quỷ trừ yêu. Lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra là tổng tài gọi đến. Nghĩ đến vẻ ngoài đáng yêu vô địch của tổng tài, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng nhận điện thoại Sư phụ Hôm nay người có thời gian không Mẹ ta có việc tìm ngươi Tiếng nói mềm mại của tống giai Từ đầu bên kia vang lên Nghe rất dễ chịu Nhưng những lời cô ấy nói Khiến tôi có chút xứng sở Mẹ cô ấy tìm tôi Có chuyện gì đây Nghĩ đến bà mẹ bá đào của cô ấy Tôi toát mồ hồi Thật là kinh khủng Ờ tìm ta có chuyện gì vậy Tôi nghi ngờ hỏi Khi họ tôi bị bệnh, đã thanh nhiều bệnh viện nhưng không có tác dụng. Bây giờ miệng sỏi vỏ trắng, thần khí không tỉnh táo. Mẹ ta nói là chúng ta nên tán giới thiệu ngươi. Bây giờ mẹ bảo ta dẫn ngươi đến ngay lập tức. Tống gia vội vàng kể lại mọi chuyện, biết tôi còn chưa dậy, lại dục tôi nhanh chóng dậy, nếu không sẽ đến ký túc xá tìm tôi. Tôi nhẹ răng cười, và Đắc Dĩ lắc đầu cười khổ. Cuối cùng vẫn nhanh chóng dậy, đơn giản rửa mặt, Khi tôi xong việc, ba người Vương Mạnh vẫn đang ngủ say. Nhìn cái cảnh sáng sớm mà tiểu huynh đệ của hắn vẫn đứng thẳng, tôi nghĩ chẳng có sao đâu. Vẫn như mọi khi, tôi mang ba lô du lịch đi ra ngoài. Vừa đến cổng điện tử, từ xa đã thấy tổng đứng đó. Thấy tôi đến, cậu ấy chạy đến, hơi thở gấp gáp nói: "Sư phụ, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp." Tôi liếc nhìn tổng tài, ấy mặc một chiếc áo khoác nhỏ, chân váy ngắn giày thể thao màu hồng tóc đen mượt xóa sau lưng khuôn mặt tinh tế đôi má phúng phính như trẻ con lúm đồng tiền sâu hun hút trông rất muốn véo cho một cái hơn nữa có vẻ vì vội vàng nên dây dày cũng chưa buộc chặt tôi mỉm cười rồi trong ánh mắt khó hiểu của tống dài ngồi xổm xuống buộc dây dày cho cô ấy vì tống dài mặc váy ngắn nên do góc độ mà tôi thật sự nhìn thấy thứ khiến tôi chảy máu mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khiến tôi không khỏi động lòng Hãy thử tưởng tượng, bạn ngồi xổm dưới chân một cô gái mặc váy ngắn, nhìn thấy thứ trắng nón lặng lư trước mắt, nếu không có phản ứng thì thật sự là có vấn đề rồi. Tống dài ban đầu hơi sững sờ, sau đó thấy nụ cười của những người qua đường xung quanh, cô đỏ bừng mặt, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, trông rất hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu một cặp đôi mà chàng trai sáng lòng cuối xuống buộc dây dày cho bạn trước mặt đám đông, thì đó thật sự là tình yêu đích thực nhanh chóng cưỡi anh ta đi. Nhà của Tống gia không nằm ở thành phố Giang Âm mà ở thành phố Giang An kế bên, khoảng cách giữa hai thành phố không xa, nếu đi xe thì mất khoảng 2 giờ đồng hồ, nếu tự lái thì còn nhanh hơn. Vậy là tôi và Tống gia vội vã chạy ra cổng trường. Chúng tôi vừa chạy tới cổng trường đã thấy một chiếc limousine đỗ ngay tại đó. Chiếc xe to lên vẻ uy quyền, oai và vô cùng nổi bật. Biển số xe càng ấn tượng hơn gồm toàn số 3 36 số 3 liên tiếp theo tôi đoán chiếc xe này ít nhất cũng đánh giá vài triệu không biết ai lại giàu có như vậy Chẳng lẽ đây là ai đó lái xe đến để cưa gái khi tôi còn đang lầm bẩm thì Tống dai không chútt ngần ngại tiến tới mở cửa xe và ngồi vào sau đó cô với tay gọi tôi sư phụ mau lên xe chúng ta đang vội tôi ngẩn người, Chiếc xe này hóa ra là để đến đón Tống Giai. Bình thường cô ấy không phô trương, ăn mặc cũng đơn giản, vậy mà hóa ra lại là người có tiền. Tôi sờ giờ mũi rồi cũng leo lên xe. Xe hạng sang quả không giống bình thường, không gian rộng rãi và thoải mái. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, trông rất phong độ và hiền lành. Tống Giai gọi ông ấy là chú Liêu, và ông ấy rất thân thiện, đùa vui với Tống Giai. Chú Lưu liếc nhìn tôi một cái Rồi cho xe chuyển bánh Sau đó treo chọc Tống Giai Ê công chúa nhỏ lớn rồi nha Biết đưa bạn trai về nhà rồi Tống Giai ngượng ngùng liếc nhìn tôi Mặt đỏ lên rồi nói Không phải đâu chú Lưu Đây là sư phụ của con Mẹ bảo con mời sư phụ về để chữa bệnh cho chị họ Ồ vậy à Chú Lưu kéo dài giọng Nhìn Tống Giai với vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhớ thẻ biết tường tận mọi chuyện. Tống Gia cười khúc khích, mặt đỏ bừng, lộ ra hai chiếc răng khảnh nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch như thể tôi vừa gặp mày. "Cậu là bác sĩ à?" Chú Lưu vừa cười vừa nhìn tôi hỏi. Tôi liếc nhìn chú Lưu, rồi vừa gật đầu vừa lắc đầu mỉm cười đáp. "Có thể xem là vậy." Bác sĩ chữa bệnh cho người, còn âm dương sư dư chữa bệnh cho quỷ, nói tôi là bác sĩ cũng không sai cũng không phải lừa gạt. Thực tế còn có một nghề gọi là quỷ y, chuyên chữa bệnh cho quỷ, kiếm sống bằng cách thu thập răng quỷ để tu luyện. Họ hoạt động giữa âm và dương, ngay cả những phán quan ở địa phủ cũng phải nể trọng họ. Tuy nhiên, quỷ còn hiếm gặp hơn cả khống hồn sư và họ thường là những người khó lường, khiến cả người và quỷ đều phải dè chừng. Trúng Liêu hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?" Chú Lưu vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu, thở trả lời. tiền chứ, sao chú lại hỏi vậy? Đã cũng tin, hơn nữa còn có người xung quanh ta từng trải qua. Chú Lưu mỉm cười nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói. Có người xung quanh chú đã từng trải qua sao? Tôi đánh giá chú Lưu một lượt. Cảm giác máy bảo tôi rằng người này không đơn giản chút nào. Dù vẻ ngoài của chú không có điểm gì kỳ lạ. Rất bình thường, nhưng càng bình thường lại càng khiến tôi có cảm giác khó đoán. Người này không đơn giản, tôi thầm nghĩ trong đầu. Trúng Lưu cầm cốc nước trên giá rồi uống một ngụm, sau đó bắt đầu kể chuyện. Tống Tài cũng chống tay lên cầm, trông như một đứa trẻ hiếu kỳ. "Ta học cấp 3 tại trường Trung học Cao Đài E." Cao Đài là một nơi nhỏ trên bản đồ nhìn có vẻ rất xa, nhưng thực tế đi xe đạp chỉ mất chưa đầy 15 phút. Ta chuyển đến trường này sau khi gia đình ta rời từ nơi khác đến. Sau khi đến đây, giống như hầu hết các học sinh trung học khác, ta kết bạn với một nhóm người có cùng sở thích. Chúng ta cùng nhau đá bóng, ăn uống, khi ai đó có sinh nhật thì tụ tập tại nhà người đó hoặc đi ăn uống thỏa thích. Một ngày nọ, có lẽ là ngày nghỉ, chúng ta tụ tập tại nhà một người bạn để mừng sinh nhật cậu ấy. Mẹ cậu ấy không có ở nhà. Ít nhất là ta không thấy bà ấy Gia đình cậu ấy thuộc loại khá già Có cả dàn âm thanh Karaoke Và những thiết bị giải trí khá mới mẻ Vào thời đó Chúng ta chia nhau ăn bánh Chụp rất nhiều ảnh Và tranh nhau hát Tóm lại là không khí rất vui vẻ Đột nhiên Cậu ấy đứng dậy và nói Có người đang gõ cửa Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng Nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn là không có ai Dù khi đó khá ồn ào Nhưng nếu chuông cửa rèo Thì không thể không nghe thấy Mọi người đều cười cậu ấy Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết ra xem Chẳng bao lâu sau Cậu ấy trở lại Khuôn mặt với biểu cảm đó Là thứ mà chỉ cần tôi còn sống Thì sẽ không bao giờ quên được Tôi đã từng nghe nói rằng Có người vì sợ hãi mà mặt trắng bạch Nhưng chưa bao giờ tôi thấy điều đó Lần này Trên khuôn mặt cậu ấy Rõ ràng là một màu trắng bạch khủng khiếp Cậu ấy không dám nhìn bất cứ ai. Ánh mắt của cậu ấy dường như đang lần tránh chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại, thì khuôn mặt đó giống hệt với khuôn mặt của người chết. Khi mọi người hỏi cậu ấy đã nhìn thấy gì, cậu ấy chỉ lắc đầu nói không có gì. Sau chuyện đó, bầu không khí trở nên u ám và không còn vui vẻ nữa. Trên đường về nhà, một người bạn cùng đi với ta kể về một sự kiện trước đây liên quan đến cậu ấy. Mẹ cậu ấy có sức khỏe yếu, và gia đình có điều kiện nên bà không đi làm. Một ngày nọ, khi cậu ấy đang ở trường, bỗng nhiên có linh cảm không tốt nên cậu ấy quyết định về nhà. Vì vậy, cậu ấy tranh thủ lúc giờ thể dục buổi sáng để về nhà. Như ta đã nói, cao đài là một nơi rất nhỏ, cậu ấy hoàn toàn có thể về đến nhà và trở lại trường trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Thực tế là cậu ấy chỉ nói vài lời với mẹ rồi quay trở lại trường đúng giờ. Tuy nhiên, Khi xuống cầu thang, cậu ấy gặp hai người, một nam một nữ, và họ hỏi cậu ấy: "Có biết người này không?" Họ hỏi chính là tên của mẹ cậu ấy. Cậu ấy đáp: "Có, bà ấy đang ở nhà. Đó là mẹ tôi. Có chuyện gì sao?" Hai người đó nói họ là đồng nghiệp đến để đón bà ấy. Họ bảo rằng họ sống ở căn hộ 202. Nói xong, họ chỉ tay về hướng đó. Cậu ấy đang vội về trường. Nên chỉ dẫn hai người khách lên nhà Và vội vã rời đi Khi về đến trường Cậu ấy chẳng nhận ra một vấn đề Ở thời điểm đó Số 202 không phải là một con số bình thường Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh Nhiều người biết rằng Đó là biệt danh của nhà xác Tuy nhiên Cậu ấy không mấy để ý Khi cậu ấy trở về nhà vào buổi trưa Cha cậu ấy đã có mặt ở nhà Và mẹ cậu ấy thì đã qua đời Vì vấn đề tiêm mạch Sau đó Nơi lưu giữ thi thể của mẹ cậu ấy lại nằm ngay ở hướng mà hai người kia đã chỉ. Khi ta nghe đến đây, ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác mơ hồ khiến ta liên kết sự việc này với chuyện gõ cửa lúc trước. Về đến nhà, ta lập tức gọi điện cho cậu ấy, chỉ đến khi nghe thấy giọng cậu ấy, ta mới thở nhẹ nhõm. sau, cậu ấy không đến trường nữa. Trên đường đi, cậu ấy bị xe đâm chết. Không ai biết cậu ấy đã nhìn thấy gì khi mở cửa Có lẽ đó là lời gọi từ thế giới bên kia Chúng ta mãi mãi không có câu trả lời Điều đáng kinh ngạc nhất là sự việc vẫn chưa kết thúc Một tuần sau Một người bạn khác trong nhóm của chúng ta mơ thấy cậu ấy Trong giấc mơ Cậu ấy muốn người bạn của chúng ta ra sân đá bóng với cậu ấy Và bảo bạn ấy mang một đôi giày nhất định Tất cả các nam sinh cấp 3 đều biết Giày đá bóng thường bị bỏ chồng đống lên nhau Và ai cũng không muốn đi sặt Ai cầm được đôi nào thì mang đôi đó Sáng hôm sau Trên giờ thể dục Người bạn ấy xuyên ngã từ một nơi rất cao Nếu không có giáo viên nhanh tay cứu Chẳng hẳn cổ cậu ấy đã bị gãy Sau đó Cậu ấy phát hiện Mình đang mang đúng đôi giày trong giấc mơ Cậu ấy về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ mình Mẹ cậu ấy sợ hãi Và cuối cùng quyết định Đốt đôi giày đá bóng đó Và mua một đôi giày mới để thay thế Nói xong Chú Lưu nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ Và nói Thế giới này quả là lắm điều kỳ lạ Có rất nhiều thứ mà chúng ta Không nhìn thấy hay chạm vào được Nhưng lại thật sự tồn tại Ta nghĩ Lần này tiểu thư chắc chắn Đã chạm phải thứ gì không sạch sẽ rồi Nghe thấy lời này Tôi không khỏi nhìn chú lưu một cách sầu sắt. Câu chuyện mà chú kể dường như là thật, người chết có 3 cách để vào địa phủ. Cách thứ nhất là do âm sai của địa phủ dẫn hồn đi. Đây là cách phổ biến nhất. Cách thứ hai là gặp âm dương sư hoặc đạo sĩ có đạo hành. Họ sẽ dùng chú vãng sinh để đưa đi. Cách thứ ba là dương sai. Đây là những người khi sống có đạo hành hoặc đạo hóa không bình thường, sau khi chết không cần xuống địa phủ mà trở thành một dương sai. Đôi khi họ cũng đi bắt hồn người chết Ví dụ như người đuổi thi Khi còn sống họ đuổi thi Sau khi chết họ đuổi quỷ Nhưng chú Liêu này Luôn khiến tôi cảm giác kỳ lạ Trên người chú ấy Luôn có một luồng âm khí thoáng qua Và một mùi hôi khó chịu Dường như là mùi của quan tài Dù vậy tôi cũng cảm nhận được rằng Chú Liêu không có ác ý Dường như đang thử thách tôi Chiếc xe chạy nhanh như một con báo Chiếc limousine liên côn dài lao vút trên đường với tốc độ đáng kinh ngạc. Đoạn đường mà bình thường chỉ cần 2 tiếng để đi thì nay chỉ mất hơn 1 tiếng. Tuy nhiên, sau khi xuống đường cao tốc, chiếc xe không hướng về thành phố mà lại đi về phía ngoại ô. Tôi hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức hiểu ra, những người giàu có bây giờ thường không sống ở trung tâm thành phố mà chuyển ra ngoại ô để tận hưởng không khí trong lành, dù thực tế là chính họ lại là những người làm ô nhiễm không khí. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khu trang viên rộng lớn. Ngôi nhà không phải là kiểu nhà hiện đại, mà giống như một trang viên lớn thời dân quốc. Căn nhà được sơn màu đỏ son, trải qua một khu vực rộng lớn, trước cổng có hai con sư tử đá. Có lời đồn rằng, những nơi đặt sư tử đá thường không sạch sẽ. Điều này không phải không có lý, vì nếu nghĩ kỹ, những nơi có sư tử đá như trường học, cơ quan nhà nước thường không phải là những nơi sạch sẽ. Cụ trang viên này lớn hơn nhiều so với những gia đình mà tôi từng thấy, như nhà của Nhậm Khang, Lương gia hay Lâm gia. Lớn hơn gấp vài lần. Sau nhà là dãy núi, trước nhà có con suối nhỏ chảy quanh, đổ dồn về ngọn núi phía sau. Tống có bè rốt ruột tràn nhanh phía trước, còn tôi và chú Lưu thì đi chậm rãi theo sau. Vừa bước vào cổng, tôi đã sững sờ khi thấy một cây hoa khổng lồ, to gần bằng hai người ôm, đứng chắn ngang đường. Kìa con đường thành hai lối. Đây là phong thủy gì vậy? Thật kỳ lạ. Dòng suối nhỏ còn được gọi là suối bảo tài, nơi có dòng suối chảy qua, tức là có tài lộc chảy đến. Mà nhà của Tống gia lại có đến bảy suối bảo tài. Trước cổng lại có hai con sư tử trấn giữ. Đây là điển hình của thế tụ tài lộc. Nhưng cây hoè khổng lồ xuất hiện ở giữa là sao? Như đã giới thiệu trước, cây liễu và cây hoè đều là cây âm, có thể tụ âm khí. Thủ hộ Amhon, cây hoa to như vậy, ước tính ít nhất cũng đã có hơn 100 năm, thật sự không hiểu nổi tình hình ở đây. Chú Liêu mỉm cười nhìn tôi và hỏi: <cười> "Cậu có gì thắc mắc à?" Tôi liếc nhìn chú ấy, nụ cười như một con cáo già, chắc chắn có điều gì đó không thể tiết lộ. Theo sau tống dài, chúng tôi tiếp tục đi, chỉ riêng việc đi quanh khu trang viên cũng mất khoảng mười mấy phút có đủ mọi thứ từ đài phun nước, sân bóng rổ, sân cầu lông đến bể bơi. Đây chẳng phải là một ngôi nhà mà là một công viên thu nhỏ. Gia đình Tống gia kinh doanh dược liệu, lợi nhuận lớn đến như thế sao? Tôi không khỏi thầm nghĩ. Đi qua khu trang viên, chúng tôi tiếp tục đi qua một phòng lớn rồi đến một bãi đậu xe, nơi xuất hiện một dãy nhà màu trắng. Trước cửa nhà có vài người đang đi lại lo lắng, trong đó có mẹ của Tống gia cùng với vài người đàn ông. "Ấy, công chúa nhỏ còn đã về rồi, có dẫn theo chàng rể đẹp trai không?" Mẹ của Tống Gia vừa thấy cô ấy, mắt mà sáng lên, bước nhanh tới và nói một câu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi, dù tôi có giang mặt dày đến đâu cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mẹ của Tống Gia thật sự là người không biết giữ miệng, dù mặc một chiếc sườn xám Trông như một tiểu thư khuê khác ở Giang Nam Nhưng lại hành xử hấp tấp Khiến tôi không biết nói gì Tôi cười gượng gạo Nhìn quanh và thấy Tống Giai đang nhìn tôi Với ánh mắt ngượng ngùng Sau đó quay sang mẹ mình phản đối Mẹ! Mẹ đừng nói lung tung Được rồi Mẹ không quan tâm đến chuyện của hai đứa miễn là an toàn là được Giờ chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng lên xem chị họ của con Vì thầy thuốc giẩm vừa rồi Bị mẹ đuổi đi rồi Ông ta nói rằng Tiểu Bình không còn cứu được nữa Mẹ nghĩ là chỉ còn gặp vài thứ gì đó bẩn thỉu Phía sau núi là cấm địa Sao lại có thể tùy tiện chạy đến đó Mẹ của Tống Giai nói rất nhanh Nhìn tôi với vẻ lo lắng Được rồi mẹ còn sẽ nhờ sư phụ xem xét Nếu thật sự là bị chúng ta Chẳng sẽ không sao đâu Tống Giai tự tin vào tôi Vỗ ngực nhỏ và nói Mẹ cô gật gật đầu rồi dẫn đường vào phòng Tống Giai ra hiệu cho tôi và theo mẹ mình đi vào. Vừa bước chân vào phòng, tôi đã cảm nhận được âm khí. chỉ họ của Tống Giai chắc chắn đã gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu Nhưng âm khí không quá mạnh, chắc không phải là một thực thể lớn. Theo sau mọi người, tôi lên đến tầng 4. Trước cửa phòng có nhiều người đứng, nhưng ai cũng lộ vẻ sợ hãi, không dám vào. Mẹ của Tống Giai đẩy mọi người ra, kéo tôi vào phòng. Vừa bước vào phòng... Tôi đã hiểu tại sao những người đứng ngoài cửa lại không dám vào. Trên giường, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có ngũ quan tinh tế làn da như ngọc. Nhưng hiện tại, cô ấy bị trói tay chân vào bốn góc tường. khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị vặn vẹo méo mó. Từ mắt, tai, mũi không ngừng chảy ra chân lỏng màu đen thấm ướn cả giường và cơ thể. Thân hình quyến rũ của cô ấy lộ ra hoàn toàn rất gợi cảm. Khi thấy có người bước vào Cô gái đột nhiên hẹn lên dữ dội Khuôn mặt vốn đã méo mó Càng trở nên đáng sợ hơn Tài chân cô rái ruộng mạnh mẽ Làm cả giường kêu cọt kẹt Hơn nữa Chất lỏng màu đen chảy ra từ người cô Bắt đầu chảy xuống giường Càng lúc càng nhiều Giống như một con suối nhỏ Chảy dần về phía chân chúng tôi Tống dài và mẹ cô ấy không khỏi lùi lại vài bước Trong khi tôi vẫn đứng yên Bình tĩnh còn chú Lưu cũng không biết vì sao lại không động đậy Đứng cạnh tôi với vẻ cười cọt cảnh tượng chưa mắt rõ ràng cho thấy cô gái này đã bị thủy quỷ nhập thủy quỷ là loại quỷ chết đuối có nhiều oán khí chỉ khi giết chết một người thì oán khí mới được giải và nó mới có thể đầu thai Tuy nhiên thủy quỷ thường chỉ tấn công người khi họ đang bơi hoặc tắm chứ không đuổi theo đến tậ nhà như thế này chỉ có quỷ treo cổ mới làm như vậy dù trong lòng có chút thắc mắc Nhưng hiện tại việc quan trọng là trừ khử thủy quỷ, nếu không theo tình hình này, cô gái này không chết thì cũng sẽ trở thành người điên. Khi tôi chuẩn bị ra tay, dòng nước chảy về phía chúng tôi bỗng nhiên biến thành dấu chân người, rồi từ từ đứng lên. Bóng người ướt nước đứng đó, khuôn mặt không rõ, toàn thân chảy nước, chỉ có thể mơ hồn nhận ra là một người đàn ông, một luồng gió lạnh thổi qua, bóng thủy quỷ gọn sóng sau đó hắn hẳn giữ rồi và lao về phía chúng tôi. Tôi hừ lạnh, tay xuất hiện một lá phù quỷ chú. Không cần đọc chú, lá bùa tỏa ánh sáng vàng kim bao phủ bóng thủy quỷ. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tôi, bóng người ướt như bọn nước vỡ tan, sau đó nhanh chóng tụ lại. Mục tiêu lần này là mẹ con tổng tài. Tôi nói thầm trong lòng, chơi trò này trước mặt tôi sao? Tôi bước chân nhanh về phía bên trái và bước thành hai bước. Miệng nhanh chóng đọc chú ngữ, một lá trận dưỡng phù phóng ra, đối phó với thủy quỷ cấp độ này, dùng trận phù quả là lãng phí. Tám mũi chân hỏa nóng bỏng lan tỏa, bao phủ bóng thủy quỷ, phát ra tiếng xì xì và hơi nước mờ mịt. Bóng thủy quỷ phát ra tiếng hét thảm thiết, không thành công liền quay đầu chạy về, muốn nhập vào thân thể cô gái. Nhưng làm sao tôi có thể để nó như ý? Nhanh hơn một bước, một lá bùa đã dán lên trán cô gái vừa chạm vào Thủy quỷ lại hết thảm thiết bị đẩy ra liên tiếp bị tấn công bởi chân Dương Phù và phục quỷ Phù liên tiếp bị tấn công bởiần Dương Phù và phục quỷ Phù âm khí trên người thủy quỷ đã yếu đi nhiều khi tôi chuẩn bị lấy ra chấn quỷ chú để triệt để chấn áp Th thủy quỷ thì đột nhiên thủy quỷ soạn một cái nhanh chóng thoát ra cửa sổ nhìn thấy vậy tôi nhníu mày Thủy quỷ này đã chịu hai đòn củaùa chú Giờ lại có thể chạy thoát dưới ánh mặt trời Mà không tan biến Thủy quỷ này thật không đơn giản Sau khi thủy quỷ chạy trốn Tôi đến bên giường Cô gái trẻ đã bình tĩnh lại Ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt Có vẻ không có vấn đề gì lớn Nhưng khi tôi vừa quay người Cô gái đột nhiên tỉnh dậy Đầu tiên là hét lên Sau đó nhanh chóng bò khỏi giường Tiếp đó như phát điên Cô ấy chạy quanh phòng Vừa chạy vừa xé quần áo Miệng hét lớn rằng có quỷ biểu hiện đầy sợ hãi ch cho mắt làn da trắng nón của cô đã lộ xa tôi hơi ngẩn người rồi lao đến bắt lấy cô ấy sau đó nhanh chóng dán một lá bùa lên cô gái mắt trắng lại và ngất xỉu lúc này Tống dai và mẹ cô ấy bước vào vội vàng hỏi chị hỏi tôi có sao không tôi gật đầu rồi lại lăng đầu nhẹ nhàng trả lời người bình thường bị quỷ trên oan cho vào người dư khí suy yếu Hồn vách không ổn định, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian này, không được để bị hoảng sợ, nếu không hồn vách sẽ tan biến. Và trong khoảng thời gian này, nhất định không được đến bệnh viện, nghĩa trang, những nơi có nhiều âm khí. Trường học cũng tốt nhất không nên đến. Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp. Sau một thời gian tính dưỡng sẽ khỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không còn vấn đề nữa. Thủy quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt, có thể sẽ quay lại. Vậy phải làm sao Tống Giai trừng mắt hỏi Rất đơn giản Chỉ cần tiêu diệt thủy quỷ thì sẽ không sao Nhưng hiện tại không biết thủy quỷ đã chạy đi đâu Không thể cứ đứng đây chờ mãi được Tôi lắc đầu Hơi bất đăng sĩ Nghe vậy mẹ Tống Giai có chút kinh ngạc Thở dài nói Ta biết Tiểu Bình đã gặp thủy quỷ ở đâu Mẹ ở đâu vậy Tống Giai hỏi Chính là ở núi sau nhà Mấy ngày trước khi đến nhà chúng ta chơi Nó đã chơi ở đó nửa ngày Rồi trở về thành ra như thế này Chắc chắn là đã gặp thủy quỷ Ở sau núi Mẹ của Tống Giai nhìn tôi Và nói rất chắc chắn Tôi gật đầu Theo lời mẹ của Tống Giai nói thì chắc là đúng Nhưng không biết có phải tôi suy nghĩ quá không Khi mẹ Tống Giai nhắc đến sau núi Tôi rõ ràng cảm thấy Chú Lưu có biểu hiện kỳ lạ Trong lòng âm thầm cảnh giác Lúc này đã gần trưa Mẹ của Tống Giai đã gọi người làm chuẩn bị bữa ăn Còn ba của Tống Giai kéo tôi ngồi xuống phòng khách để trò chuyện Ba của Tống Giai tên là Tống Uy Trông rất đính đạc, mặt chữ điền, người cao lớn Không có vẻ gì giống một thương nhân Tỏ ra dễ nói chuyện, chỉ là có điểm không đứng đắn Tống Uy kể cho tôi nghe về lịch sử của gia đình Ông nói rằng bà ông khi còn trẻ là một quân nhân giải phóng quân Còn là một chỉ huy, đã chiến đấu chống lại Nhật Bản Sau khi bị thương mới trở về quê hương làm kinh doanh dược liệu. Nói đến đây, Tống Uy đột nhiên cười đứng dậy, đi đến một cái tủ trong phòng khách, mở ngăn kéo và lấy ra vài hộp nhỏ màu đỏ sẫm. Ông cười hắng hắng và mở ra, bên trong là những thứ đen thui như rễ cây, một số tôi nhận ra là dương vật của bò. Hiển chất, gia đình chúng ta rất thoáng, chuyện của cháu và Tống gia, cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không can thiệp nhưng phải làm tốt biện pháp an toàn vì hai cháu còn đi học những thứ này đều là hàng tốt có tiền cũng không mua được nếu không phải gia đình chúng ta làm rừng liệu quá nhiều thế hệ chẳng sẽ không lấy được hiệu quả rất tốt dùng hết thì đến xin thêm <cười> tổng uy cười nói đống đồ trên bàn về phía tôi nở nụ cười mà mọi đàn ông đều hiểu tôi mở miệng không biết nên nhận hay không thật sự không biết phải nói gì Gia đình này thật sự thoáng đến như vậy sao Mẹ của Tống Giai đã khiến tôi mồ hôi đầm đìa Tống Uy càng làm cho tôi mắt tròn mắt dẹt Lần đầu gặp mặt mà tặng tôi những thứ Như dương vật của bò và nhung hiêu Ôi trời tôi không phải đang mơ đấy chứ Lúc này Tống Giai và mẹ cô bước vào Thấy đống đồ trên bàn Mặt của Tống Giai hơi đỏ Trường mắt nhìn Tống Uy không dám nhìn tôi Còn mẹ của Tống Giai thì tươi cười Thủ xếp đồ vào hộp Sau đó nhét vào túi du lịch của tôi, nháy mắt cười nói: "Sẽ đã trải qua rồi, đừng ngại, người trẻ bây giờ áp lực lớn, nhu cầu cao nên phải kiềm chế một chút." "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Tống Dài không nhịn nổi, bĩu môi giận dỗi. Tôi cười hi hi, rồi kéo túi du lịch lại, chấp nhận nó. Sau đó, tôi và Tống Uy tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ, cũng đề cập đến chuyện sau núi. Tổng Uy có chút nghi ngờ Ông nói rằng thật ra Ông cũng không biết rõ về sau núi Chỉ biết rằng ba ông nghiêm cấm Bất kỳ ai đến gần sau núi Vì điều đó mà hồi nhỏ Ông đã bị đánh không ít lần Trò chuyện một lúc thì đến giờ ăn trưa Bữa ăn của Tổng Gia rất phong phú Ăn đến mức tôi gần như không còn vị giác Sau khi ăn xong Tôi rửa vào ban công tầng 6 Dần dần như mày Từ góc nhìn này tôi thấy một cảnh tượng Khiến tôi ngạc nhiên Bảy con suối quanh nhà của tống dài đều chảy về phía sau núi còn hai con sư tử đá cây hoò lớn ở giữa và đài phun nước cùng vớirãy núi thấp tạo thành một đại trận là hung trận thân âm dưỡng thi trận nhìn bố trí này tôi xuyên nữa bị dọa cho sợ chết khiếp thất âm dưỡng thị trận là một trong những trận pháp luyện thì cao cấp dẫn hiếm gặp có thể hút tất cả âm khí quỷ khí xung quanh để dương thì Trình độ của người bài trận càng cao, phạm vi càng lớn, khả năng hút càng mạnh. Âm khí thì dễ hiểu, nhưng cả dương khí bao gồm cả nguyên khí thiên địa, sinh mệnh khí của con người và động thực vật cũng bị hút vào. Có nghĩa là tất cả những người và động thực vật trong phạm vi của trận pháp sẽ dần dần suy kiệt, tinh thần trở nên yếu ớt, cây cối sẽ nhanh chóng héo rụng. Tôi cao mày, tiếp tục quan sát, khẽ lẳng đầu. Theo lý mà nói, đây đúng là Thần Âm dưỡng thi trận. Nhưng tôi không cảm thấy lực hút như thế Và những người cũng như đồng thực vật xung quanh Cũng không có biểu hiện giảm yếu dương khí Thật kỳ lạ Với sự nghi ngờ này Tôi chạy xuống tầng Vừa đi vừa quan sát Đi từ đông sang tây Từ nam sang bắc Đi ba vòng liền Dần dần tôi hiểu ra Đây thực sự là vùng đất của thất âm dưỡng thị trận Nhưng khi đi qua vùng đất của tống gia Dường như có thứ gì đó đã trấn áp nó Để nó thẳng về phía sau núi Bậc trấn áp chính là hai con sư tử đá ở cổng và bài vị tổ tiên của nhà họ Tống bên cạnh con đường bắt buộc phải qua để lên sau núi. Bài vị tổ tiên của nhà họ Tống thờ cúng các tổ tiên của dòng họ, trên cổng treo một thanh kiếm đồng ba thước, trên mái nhà đan đá chặn âm. Đây đều là những vật có tác dụng chặn âm tụ dương. Ngoài hai vật đó, tôi đoán rằng dưới lòng đất của nhà họ Tống còn chôn một viên đá nhiệt dương, liên tục phát ra dương khí nóng bỏng để chống lại sự hút Ba vật này cấu thành 8 tài trận và đây có thể là lý do khiến cho nhà họ Tống vẫn bình an vô sự Tuy nhiên giờ đây tôi càng tò mò về thứ nằm sau núi một thứ có thể dùng thân âm dưỡng thị trận để dưỡng thì chắc chắn phải là một sinh vật khổng lồ những nơi dưỡng thì mà tôi từng thấy trước đây chủ yếu chỉ có thủy tinh hoặc vô sống tôi đứng ở trong vườn suy nghĩ một lúc quyết định tối này sẽ đi xem xét để bảo đảm không có gì sai sót Nếu không Nhà họ Tống chắc chắn sẽ gặp đại nạn Ngoài ra Ban đêm sẽ thuận tiện hơn Để xử lý nữ quỷ kia Lúc này Tống dài bước đến Nở nụ cười tươi như hoa Đôi mắt to cong cong Hai chiếc răng khảnh lộ ra Vui vẻ như một tiểu yêu tinh Cô ấy bước tới không chút ngại ngùng Ôm chặn lấy cánh tay tôi Cười tươi nói Sư phụ để ta dẫn người đi dạo nhé Không có việc gì làm, lại có mỹ nhân đi cùng, dĩ nhiên tôi không từ chối. Tống Gia cười tươi như hoa, sau đó dẫn tôi đi dạo quanh nhà họ Tống. Kể rõ tình hình của gia đình, tôi nghe mà ngỡ ngàng, cô nàng này như muốn giao phó cả đời vậy. Chúng tôi dạo chơi suốt buổi chiều, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì mẹ của Tống Gia mang trà và trái cây đến, liên tục mời tôi ăn. Ánh mắt của bà như ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hay lòng, bà cười nói: C cậu vừa đẹp trai là biết bát quỷ Hiếm thấy lắm Ánh mắt của Tống dai thật giống như ta hồi trẻ ha <cười> Tống Giai mặt đỏ bừng còn tôi thì không biết nói gì Thế là một buổi chiều trôi qua Sau khi ăn tối và chuẩn bị xong xuôi tôi theo con đường mà Tống Uy đã chỉ dẫn tiến về phía sau núi Để đề phòng trước khi đi tôi đã dán đầy bùa chú trong phòng Như vậy dù thủy quỷ của nhân lúc tôi không ở đây cũng không thể làm gì được cô gái đó. Tuy nhiên, sáng nay tôi đã làm tổn thương cơ thể nó Nên tối nay có lẽ nó sẽ không đến Lúc này, đèn đường trong sân của nhà họ tống tỏa ra ánh sáng mờ ảo Khiến cây cối và kiến trúc hiện lên màu sắc khủng bố Thỉnh thoảng còn có tiếng chó gầm gừ Trong cảm giác của tôi, ban đêm nhà họ tống đúng là âm khí càng trở nên nặng nề Đặc biệt là cây hoèn lớn kia không ngừng tỏa ra âm khí Tôi xác định hướng đi, tiến về phía sau núi Vừa đi được vài phút, tôi bất chợt cau mày, âm khí tăng mạnh, rồi một quỷ ảnh thoáng hiện trước mặt tôi, chạy vào một căn phòng có đèn sáng, ánh sáng thừ mờ nhạt, có lẽ là đèn dầu. Tôi đứng lại một lúc, vận chuyển thi quỷ chi khí, quỷ khí che phủ dương khí, thu liễm khí tức, toàn thân như một cơn gió nhẹ nhàng tiến đến cạnh căn phòng, nhìn qua khe cửa, tôi thấy cảnh tượng khiến tôi sững sờ. Trong phòng có một người đàn ông Mặc bộ quần áo tôn trung sơn, ngồi bên bàn bát tiền tay cầm một chiếc quạt, trên bàn đặt bút mực, giấy vàng và mè. Mà... Giấy vàng và vài món đồ lặt vặt khác. cả góc phòng đầy những tủ kè có dạng ô vuông, trông như hiệu thuốc đông y. Nhưng trong cảm giác của tôi, bên trong đó không phải là thuốc, mà là những thứ tỏa ra âm khí rất nặng nề. Điều kỳ lạ nhất là, lúc này có một con quỷ treo cổ tóc xóa, đang lơ lửng trước mặt chú Liêu. Nghe rằng cười với vẻ thân thiện Nhưng do trạng thái chết kinh khủng Làm những biểu cảm này trở nên càng dữ tợn Tôi thu liếm khí tức thêm một lần nữa Để âm khí toàn thân tràn ra Ngay cả khi chú Lưu phát hiện Có lẽ cũng chỉ nghĩ tôi là một quỷ hồn Tôi dự định quan sát thêm Xem chú Lưu đang làm gì Chú Lưu ngồi dựa vào ghế Chân bắt chéo Liếc mắt nhìn con quỷ treo cổ Rồi lạnh nhạt nói Người là một con tiểu quỷ Không đi đầu thai mà lại ở thế gian làm gì? Trên người ngươi nhiều oán khí như vậy, gặp phải âm dương sự dư, thì chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Lưu Sinh chớ trách, tôi đã chết 3 năm, nhà người khác đều có người rưng lễ vật trái cây, xe cộ đủ cả, còn tôi cô độc không có phụng hưởng, về nhà báo mộng cũng không ai quan tâm. Khi sống bị ngược đãi, chết rồi cũng chẳng ai an ủi, trong lòng buồn bã Bốn nhà Lưu tiên sinh ban cho thuốc. Con quỷ treo cổ có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng nói lại rất trầm, nghe rất đáng thương. Chú Lưu nhìn chằm chằm con quỷ treo cổ buồn lúc lâu, vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, lạnh lùng nói: "Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt ta. Nếu người đã tìm đến ta thì nên biết quy tắc của ta. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, có được thì phải có mất. Nếu không có gì đền đổi thì rời đi." Còn nước quỷ gật đầu ngay sau đó âm khí toàn thân đậmặc như mực tóc xóa xuống cuối cùng tụ thành một khối sáng lấp lánh chúều nhận lấy sau đó đứng dậy lấy từ trong tủ một cái bình xứ trắng đổ một ít bột trắng ra gói cho một tờ giấy thô rồi ném lên bàn khi nào người cảm thấy ngược bị đè nặng quáán khí sắp bùng phát không thể chịu nổi hãy dùng móng tay bỗng một chút bột này ăn nếu không Người không thể kiểm soát được oán khí Gây ra thảm sát Gặp phải âm dương sư Thì chắc chắn phải chết Và sau này khi xuống địa ngục Cũng sẽ phải chịu đủ loại đau đớn Khó mà đầu thai Cảm ơn Lưu Tiên Sinh Điều này tôi hiểu Tôi sẽ không gây ra thảm sát Còn quỷ treo cổ cúi đầu cảm ơn Khi ngẩn đầu lên đã thu hồi Cái bình sứ trắng Sau đó biến mất Lúc này chú Lưu bấm tay niệm vài pháp quyết Dùng mấy nhánh ng ngày trên bàn để nâng đoàn ánh sáng mà con quỷ treo cổ để lại rồi h hám nhận nuốt xuống ngay lúc đó âm khí bên ngoài đột nhiên mạnh lên lại có một quỷ ảnh khác xuất hiện sau đó nhanh chóng tiến vào trong nhà lần này bước vào là một cá đàn ông có vẻ đe tiện bụng phẽ vừa bước vào vừa xoa vùng hạ bộ cười khẩy với chú lưuu ấy Lưu Tiên sinhh tôi muốn đổ chốt quỷ Dương không biết còn hàng không Quỷ dương sao? Còn một viên, nhưng cần hai viên quỷ tinh để đổi. Ngươi nên biết, không chỉ con người mà cả quỷ cũng cần thuốc tăng cường sinh lực, cũng không đủ cầu đâu đấy." Trú Liêu cười hăng hắng nói. "Được, thành giao." Gá quỷ béo cánh tăng lấy ra hai viên quỷ tinh, sau đó nhận lấy quỷ dương rồi vội vàng chạy đi. Mã Kiếp nhìn mà tôi ngẫng ngẩn cả người, quỷ cũng uống thuốc tăng cường sinh lực sao? Tiếp theo lại có một con quỷ nữa đến, là một con thủy quỷ. Chính là con quỷ đã nhập vào người phụ nữ trước đó. Toàn thân vẫn ướt súng, đứng đó liên tục nhỏ nước. Chỉ trong trông lát, cả phòng đã đầy nước. Hình dáng mờ nhạt, trông có vẻ như hồn vách không ổn định. Gặp phải sự cố sẽ than biến. Tôi cao mày, tính toán tiếp tục yên tĩnh xem kỳ biến. Chưa kịp nói gì, chú lưu đã lạnh lùng nói với thủy quỷ. Đoạn gian là đừng làm rối lung tung phòng này, không thì ta sẽ cho ngươi không còn đường sống." Thủy quỷ gần đầu thu lại âm khí, nước trên sàn cũng từ từ biến mất. Một gã đàn ông gầy yếu, có vết thương trên người, xuất hiện trong phòng, trên vết thương bốc ra khói trắng, thỉnh thoảng kêu lên đau đớn, đôi mắt nhỏ tràn đầy hy vọng nhìn chú Lưu. "Lưu tiên sinh, tôi bị đạo phù đánh trúng, hồn phách không ổn định, xin ông cứu giúp." Nếu không tôi sẽ hồn phi phách thán mất Thủy quỷ nói Giọng đầy đáng thương Đồng thời đưa ra một vật màu sáng trắng Nhưng lần này Chú Lưu không nhận Nhìn Thủy quỷ giọng lạnh lùng nói Ta Lưu Trấn Từ nhỏ đã nhận ân huệ của nhà họ Tống Quyết tâm bảo vệ Người dám ra tay với người nhà họ Tống Giờ lại dám tới cầu cứu Nếu không phải có quy định Của quỷ môn không được giết quỷ đã chém ngươi rồi. Liêu tiên sinh, tôi cũng không muốn đâu. Tôi bị kẹt ở thất khê. 30 năm không được đầu thai. Nhưng giờ âm khí đang dồn về sau núi. Sương hút ngày càng mạnh. Với âm khí của tôi cũng không trụ được lâu nữa. Tôi không muốn hồn phi phách tán. Chỉ muốn tìm một thần sát tạm chú. Không có ý định hại người. Liêu tiên sinh, xin ông cứu tôi. Thủy quỷ không lóc van xin. Triệu Liêu nhìn về phía tôi, cười nhạt, nói với hàm ý: "Ngươi cho chúng hãy để hắn không tiêu diễn ngươi, ta mới có thể cứu ngươi." Thủy Quỷ ngơ ngác, không hiểu ý gì, tôi đứng ngoài cũng bất ngờ, người này đạo thật sâu, vậy mà phát hiện ra tôi. Đã bị phát hiện, tôi cũng không tiếp tục ẩn nấp, mở cửa bước vào. Thủy Quỷ thấy tôi thì hoảng hốt, định chạy đi. Nhưng vừa quay người đã bị tôi xuất ra chú định trụ. Tôi quan sát Th thủy quỷ một lúc rồi chuyển xưa chú ý sang chú lưu lệnh lùng nói quỷ im môn chú lưu gật đầu nhìn thủy quỷ cười nói âm dường sư các người bắt quỷ còn chúng ta cứu quỷ nghe thì có vẻ chúng ta là kẻ thù nhưng thật ra không phải con người có cảm xúc quỷ cũng vậy không đến bước đường cùng quỷ sẽ không giết người giống như thỏ bị dồn cũng cắn người đều là bị ép buộc do đó không đến lúc cần thiết Thì không được giết quỷ Quỷ im môn của chúng ta là cố gắng tối đa Để giảm bớt oán khí của quỷ Từ đó giảm bớt việc quỷ giết người Nghe vậy tôi bật cười nói Chú lưu Ông thật sự nghĩ tôi là gà mới vào nghề sao Ông nói không sai Quỷ im môn các ông có thể tiêu trừ oán khí của quỷ Nhưng đồng thời Ông cũng là những người sử dụng quỷ tinh để tu luyện Người có chút kiến thức đều biết Quỷ tinh là gốc rễ của quỷ Có thác dụng tốt cho việc tu luyện minh lý Vậy nên Ông đừng tự tầng bốc mình quá Chú Lưu cười hắc hắc Cũng không giận Chỉ vào thủy quỷ nói Còn con quỷ này Cầu tính xử lý thế nào Tình hình sau núi là sao Tôi hỏi chú Lưu Nghe rõ ràng lời của thủy quỷ Tôi không giết quỷ bừa bãi Nếu có lý do hợp lý Thì vẫn có thể thương lượng Giấu Liêu trầm ngâm một lúc, ngồi xuống ghế, thở dài nói: "Chuyện này phải kể từ 60 năm trước. Lúc đó Trung Quốc đang trong loạn lạc, lão thái gia nhà họ Tống, chính là cha của Tống Uy, Tống Tinh Hà, là một sĩ quan quân đội, dưới tay ông ta có một tiểu đoàn binh lực. Trong một cuộc đột kích, họ chạm trán với một đội lính Nhật Bản. Cả hai bên đã giao chiến ác liệt, thương vong nặng nề. Cuối cùng cả hai bên đều điên cuồng." vừa đánh vừa chạy vừa truy đuổi rồi đến vùng này do vũ khí của phía Nhật hiện đại, lính của Tống Tinh Hà bị tiêu diệt gần hết, không chống đỡ nổi. Nhưng nhờ ý chí chiến đấu mạnh mẽ, phía Nhật cũng không còn lại bao nhiêu người. Hai bên đánh từ ban ngày đến đêm. Khi Tống Tinh Hà nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, bỗng nhiên xuất hiện một con cương thi. Con cương thi này có thể bay lên trời và độn thổ rất mạnh mẽ. Trong chớp mắt Nó đã giẽn hết linh nhẫn rồi kéo tất cả vào trong núi. Cụ thể thế nào thì ta không rõ, đây là những gì cha ta kể lại, người biết rõ nhất hẳn là Tống Tinh Hà. Lúc đó ông ta đã xây dựng trang viên ở đây. Dường như theo lời chỉ dẫn của ai đó, đào sông, đắp núi, bày bố một trận pháp thần âm dưỡng thi trận, có lẽ là để phục sinh một thứ gì đó. Những người chết ở gần đây không thể đầu thai, không thể rời đi. Nơi này như có một bức tường vô hình ngăn cản bất kỳ vật âm nào rời khỏi. Hiện tại sức mạnh của thân âm dưỡng thị trận càng ngày càng lớn. vận âm ở gần đây đều bị nuốt chừng. Đáng sợ nhất là người hoặc vật ở gần đây đều không tránh khỏi. Cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó cũng là lý do thủy quỷ này nhập vào người. Nó muốn rời đi. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Dù nhập vào người khác vẫn không thể rời khỏi nơi này. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi Chú Lưu, ông chưa từng đến sau núi xem sao? Đã từng, nhưng không phát hiện được gì Ta dù là quỷ y, nhưng không hiểu biết nhiều về trận pháp hay thứ khác Chỉ biết rằng một thứ lợi hại sắp được phục sinh Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nó sống lại đây Chú Lưu trở nên nghiêm trọng nói Nghe vậy tôi cũng xứng sở Gần đây tôi đã trải qua nhiều vụ việc liên quan đến những thứ lợi hại sắp sống lại. Thế giới này thật sự có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra sao? Tôi tiến tới, gỡ Đào Phù khỏi thủy quỷ, lanh lùng hỏi. Tình hình hiện tại ở sau núi thế nào? Nhiều oan hồn đã bị hút đi, không còn tồn tại nữa, giống như ngày tận thế, nơi này sắp bị hủy diệt mau đi thôi. Thủy quỷ run rẩy nói. Trong khi nói, Hồn phách của thủy quỷ càng ngày càng yếu Có thể tan biến bất cứ lúc nào Lúc này Chú Liều bước tới Từ trong ngực lấy ra vài hạt gì đó đưa cho thủy quỷ Thủy quỷ vui mừng nhận lấy rồi nuốt vào Chỉ trong vài phút Nó đã hồi phục khá nhiều Quỷ y quả thật có tách nghề Chú Lưu vấy tay Thủy quỷ để lại quỷ tinh rồi rời đi Sau đó Ông hỏi tôi Cậu định làm gì